Phép màu giá bao nhiêu? Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé. Và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền cho bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ, bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép mạo mới cứu sống được Andrew. Thế là cô bé vào phòng mình kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm thật cẩn thận. Rồi cô bé lẽn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy Người bán thuốc hỏi Cháu cần gì? Cô bé trả lời Em trai của cháu bệnh rất nặng Và cháu muốn mua phép màu Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại Em cháu tên là Andrew Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu Mà ba cháu nói Chỉ có phép màu mới cứu được nó Phép màu giá bao nhiêu ạ? Ở đây không bán phép màu cháu ạ chú rất tiếc. Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé. Cháu có tiền trả mà, nếu không đủ cháu sẽ cố tìm thêm, chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu. Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cú xuống hỏi cô bé, em của cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa Cô bé trả lời rơm rớm nước mắt Nhưng em cháu chắc cần phép màu đó Nó bị bệnh nặng lắm Mẹ cháu nói rằng Nó cần được phẫu thuật Và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa Mới cứu được em cháu Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền Để dành của mình Để đi tìm mua phép màu đó Cháu có bao nhiêu Vị khách hỏi Cô bé trả lời vừa đủ nghe Một đô la mười một xu. Người đàn ông mỉm cười Ồ Vừa đủ cho cái giá của phép màu Một tay ông cầm tiền của cô bé Tay kia ông nắm tay em và nói Dẫn bác về nhà cháu nhé Bác muốn gặp em trai Và cha mẹ cháu Để xem bác có loại phép màu Mà em cháu cần không Người đàn ông thanh lịch đó Là bác sĩ Carlton Armstrong Một phẫu thuật gia thần kinh tài năng Ca mổ được hoàn thành Mà không mất tiền Và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà Khỏe mạnh Mẹ cô bé thì thầm Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ Như có một phép màu Thật không thể tưởng tượng nổi Thật là vô giá Cô bé mỉm cười Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu Một đô la 11 một xu Cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ. Vâng, niềm tin, sự chân thành và lòng trắc ẩn của con người có thể khiến phép màu xảy ra. Tuệ nương